Các bạn đang nghe tại docchuyenaudio.net. Nhìn về màn khó hiểu của cả bốn đứa bạn, nó liền nói tiếp. Tôi nghe được người làng kể lại, nếu như là cô mộ đó mở ra thì có nghĩa là vị thần mộ đã sống dậy, nó sẽ nguyền rủa những ai ở gần nó nhất, nếu chúng ta không có chạy kịp. Thật không biết là thật hay không, nhưng mà nên cẩn thận vẫn tốt hơn. Cả bốn lắc đầu tỏ vẻ khó hiểu rồi bọn nó chẳng ai nói với ai, im lặng trở về nhà. Mục chính đi chẳng tìm được thêm thông tin gì, và lại còn gặp toàn những chuyện gì đâu, làm cho Phương cảm thấy rất thất vọng. Nhưng câu hỏi về bóng người đàn bà đã dụ Phương ra ngoài đêm hôm qua, hay là chuyện về giấc mơ kỳ lạ vẫn chưa có một manh mối nào cả. Điều đó làm cho Phương cảm thấy sốt ruột hơn, không biết nên điều tra tiếp ở đâu. Còn đang vẫn vơ suy nghĩ Phương không nhận ra mình đã về đến nhà từ bao giờ. Thấy vẻ mặt của Phương đăm chiêu như vậy, nhỏ Kiều từ phía sau liền vỗ vai cô một cái rồi nói: "Mày đang suy nghĩ gì vậy, nhìn mặt mày có vẻ nghiêm trọng quá." Sơn Minh trước câu hỏi của Kiều Phương lúng túng ra mặt, sẽ biết trả lời làm sao. Thấy thái độ kỳ lạ của bạn mình như vậy, Kiều cũng phần nào đoán biết được có chuyện bất thường. Nàng không hỏi gì thêm chỉ vỗ vai Phương một cái rồi đi vào trong nhà. Bữa trưa ngày hôm ấy, sau khi kể hết tất cả mọi chuyện trải qua ở cổ mộ cho lão Bun nghe, cả bọn còn tưởng mình sẽ bị trách mắng vì gây ra những tai họa. Nhưng ai ngờ thái độ của lão rất bình thản, hình như còn nét vui mừng trên khuôn mặt lão nói: "Mấy điều vô tình mà xảy được cổ mộ cũng là do bề trên sắp đặt cho quý nhân đến giúp làng ta. Việc quan trọng bây giờ là bọn ta có thể tận dụng được những gì mà ông trời đã sắp xếp hay không mà thôi." Nói xong, lão buôn liền cười lớn rồi bưng chén rượu lên uống cạn. Thái độ của lão nhìn qua tưởng là bình thường, thế nhưng để ý kỹ sẽ thấy nhiều điều kỳ lạ. Với những người khác khi một nơi được đồn là linh thiêng của làng xảy ra, chắc chắn họ sẽ nổi giận đui đỉnh hay là tỏ ra lo lắng sợ hãi. Nhưng người đàn ông này lại hết sức bình thản, có vẻ như lại rất vui mừng, mặc dù cổ mộ ở ngôi làng này cực kỳ quan trọng và có nhiều phần tâm linh kỳ bí chưa được giải quyết. Vậy mà khi nó vô tình bị mở ra, thì thái độ của lão ta lại chẳng thể hiện một nét hoang mang nào cả. Thứ hỏi như vậy có đáng nghi ngờ hay không? Giờ cả bốn đều đang nghĩ như vậy nhưng một phần cũng ngại và lại chưa có bằng chứng gì cho nên cả bọn không nói ra, chỉ giữ ở trong lòng. Có thằng Tốn có lẽ nó là từ nửa từ đầu đến giờ chả hiểu chuyện gì đang xảy ra cả. Buổi tối ngày hôm ấy, trong khi mà lão Boon đi ra ngoài từ sớm, chỉ có năm đứa bọn nó ở nhà. Phương kéo ba đứa bạn ra khỏi nhà tới một chỗ khuất người, cô bắt đầu kể mọi chuyện cho bọn nó nghe. Nghe xong ai cũng tỏ ra đầy lo lắng. Rõ ràng chuyện vừa rồi không hề bình thường một chút nào cả. Nghe thể như đây là một âm mưu hướng về phía bọn nó. Phí là một đứa bình tĩnh nhất trong nhóm, nó nhìn quanh một vòng rồi mới nói: Mới chỉ có một chút thông tin thế này mà kết luận ai đúng ai sai thì hơi vội, hay là chúng ta cứ đợi thêm ít nhất là qua đêm nay, xem phương còn gặp lại chuyện đó không và thái độ của ông Bun cũng như Thận Tún là như thế nào. Vả lại là từ lúc bọn mình đến đây, à chúng ta cũng chưa tiếp xúc với bất cứ người dân nào, họ hình như là đang trốn tránh chúng ta thì phải. Cả ba đứa kia đồng loạt gật đầu, không khí lại rơi vào một màn im lặng. Cho đến mãi một hồi sau phương mới lỉnh tiếng nói: giả chúng ta cứ coi như là chưa có chuyện gì xảy ra cả và buổi gặp hôm giờ chúng ta chưa từng tồn tại, tao tin chắc là có uẩn khúc gì trong cái chuyện này. Thông nhất bàn bạc xong thì cả bốn trở lại nhà như chưa từng có chuyện gì xảy ra. Đi một mấy phương đang ngủ say, sau một ngày vĩ bao nhiều chuyện suy nghĩ thì thứ đó nó lại đến. Nửa đêm tiếng gõ cửa lại vang lên từ ở bên ngoài. Rồi tiếng của những móng tay nhọn hoắt sắc như dao cạo mạnh vào kính cửa, nghe như thể người ta đang viết chữ chì đó vậy. Phương Tình dậy dò lý đôi dép bước từng bước nhẹ nhàng ra bên ngoài. Cô mở cửa vẫn chỉ thấy ở ngoài đó, bóng của người đàn bà kia đứng đợi cô từ bao giờ. Phương còn đang tính bước lại hỏi chuyện, cái bóng đó lúc này lao vút đi, làm cho cô phải đuổi theo. Tình cảnh chẳng khác nào hôm qua là bao cạnh tường một người một bóng kinh như vậy lướt qua những cơn gió lạnh cắt da cắt thịt, lướt qua mảnh sương đang bao phủ khắp nơi. Đợi độ gần 10 phút thì cái bóng liền dừng lại, nó lại điêu phương tới một khu đất hôm qua rồi lại đứng ở giữa mà khóc. Tiếng khắc... nghe truyện hot nhất tại docchuyenaudio.net